các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Okay. Hòa Văn và Viên bắt đầu đi làm nhiệm vụ mà Nhị Lăng chân quân đã giao phó. Đàn cũng tiếp tục trên balo, bắt đầu hành trình hành thiện của mình. Lai cũng chia tay gia đình, dù gia đình Lai không muốn nhưng cũng hiểu chỉ hướng Lai chọn và thầm mong bình an may mắn cho Lai. Tú chỉ đứng lặng lẽ mà long nước mắt khi An đã không còn. Lai thì đi xa và Lai hứa với Tú là sẽ có mặt vào ngày tân hôn của Tú, cũng không quên nhắc Tú nhớ lo dỗ cho An vì An không có người thân. Mộ An được an táng yên vị tại mảnh đất với ngôi nhà An Tha Đi. Sợi dây chuyền của Lai, Lai vẫn không lấy lại từ tú và chỉ dặn có gì khó khăn, cứ khân chú với dây chuyền là Lai sẽ về giúp đỡ. Mọi thứ đã kết thúc và Lai đã bắt đầu hành trình ngao du của mình. Nhưng Lai vẫn chưa biết một chuyện rằng lúc kết thúc trận chiến mọi người ra về thì tại một nơi nào đó trong khu rừng có một chàng trai và một con bạch hồ. Chàng trai nhìn về hướng trận chiến kết thúc và nói Không phải chỉ có các vị pháp sư ngũ hành Hay là hắc hồ quan mãnh dân âm giới hoặc nhân lục tinh cùng nhau lãnh nghiệp này đông. Bạch Hổ Chu bà thông, tôi sẽ cùng các người đi chung đường. Chân gian này còn ta đạo, ắt nhân thế chưa thấy yên thân. Sau khi lặng lẽ bước đi, nhưng những lời nói đó lại được bóng vệ bình ngày được và thuật lại. Hà mỉm cười nhìn lên trời cao mỉm cười tự nói với bản thân. Vậy à, tôi cũng nghĩ vậy. Chung con đường cùng chỉ hướng, chúng ta đã là một rồi. Bởi đời có câu, đi xa mới biết khó gần ân cần mây gió người thân nghĩa gì, vốn đời lắm lẽ bất công, nhân trần hồng thế an nhân cõi lòng. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn và kết thúc cũng chính là lúc chào đời. Vậy nên lời mời thiên hạ vạn gì ngán thân. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Mọi người thấy câu chuyện hôm nay như thế nào ạ? Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé.